Còn ngay bây giờ thì xin mời tất cả đến với tập 1 của chuyện. Đất nửa đường duyên của tác giả Nguyễn Nhật Phương sẽ được phát sóng ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. một cơn mưa rào vào buổi đêm càng khiến khí hậu thêm lạnh. Chiếc xe máy dựng ở ngoài về hè kia đã ướt sũng nhưng muốn trôi đi vậy. Còn tôi đứng thu mình dưới mái hiên nhỏ của một nhà dân, hai tay vòng ôm lấy thân thể để bớt xuống dày. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào căn nhà ở phía bên kia đường với tấm biển hiệu còn sáng đèn nổi lên hai chữ nhà nghỉ. Phải, tôi là một người vợ mới lấy chồng được 6 tháng. Nhưng đã gặp phải cái cảnh đi dình bắt chồng với tình nhân của anh Cái cảm giác ấy thật sự còn nghẹt thở hơn cả việc Bị ai siết chặt lấy của mình Tôi lấy trong túi quần mình ra chiếc điện thoại Bật nó lên Cái tin nhắn từ một con số lạ vẫn còn hiện ngay đây Nhà nghỉ hương phúc số 368 Chồng chị đang cùng nhân tình ở đây Tôi không biết người nhắn tin là ai Họ có ý tốt hay là xấu Nhưng tôi vẫn muốn một lần tự kiểm tra điều ấy Bởi rất nhiều người xung quanh tôi đều nói Nhưng tôi tin anh Tin vào cái tình yêu 4 năm và 6 tháng hôn nhân của mình Một người nói tôi không tin Hai người tôi không tin Ba người tôi bắt đầu hoài nghi Và rất nhiều người khác nữa làm tôi đã lùng lay. Tôi đã gọi điện cho chồng mình rất nhiều cuộc Anh ấy không nghe máy Tôi mới quyết định đến đây Đứng đợi đã cần một tiếng rồi Bây giờ đã là 11 rưỡi đêm. Anh rốt cục có ở trong đó hay không? Bỗng lúc này, căn nhà bên kia chợt sáng đèn. Bóng hai người, một nam một nữ, ôm nhau đi ra phía cửa chính. Thứ ánh sáng của đèn đường chiếu vào, giúp tôi nhìn rõ hơn cương mặt của người đàn ông ấy. Ở anh vẫn là một nét thu hút phá yếu, vẫn bộ vét tay mà mỗi lần anh ra đường tôi đã giúp anh chọn. Vẫn chiếc cà vạt tối màu mà tự tay tôi đã thắt. Vẫn nụ cười khi trước anh từng nhìn đến tôi Nhưng bây giờ lại dành cho một cô gái khác Tôi dường như không tin vào mắt mình Quãng thời gian đứng ở đây chờ đợi Tôi vẫn luôn cho mình một niềm tin ở anh Nhưng rồi cuối cùng chính anh đã vứt mỏ nó Nước mắt tôi chảy dài xuống Chẳng quan tâm mưa rơi hay là trời khóc Tôi đội cả một vùng đen tĩnh lặng Mà chạy về phía bọn họ gọi lớn Anh Dũng Anh vừa nhìn thấy tôi Cương mặt liền trở nên hốt hoàng Quỳnh, sao em lại đến đây? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói Anh tại sao lại ở đây? Cô gái đó là ai? Dũng nghe vậy, có phần lúng túng nói tôi À, à, đây là khách hàng mới của anh thôi Khách hàng? Khách hàng mà phải gặp nhau ở chỗ này sao? Dũng, anh giải thích cũng nên hợp lý một chút chứ tôi gắt lên, lại khiến anh nổi giận. cô nổi điên cái gì thế? tôi nói khách hàng là khách hàng. loại phụ nữ chỉ biết giúp ở trong cái xó bếp, tí biết cái gì. lời anh nói làm tôi chết sững. cảm giác cả cái tình yêu bốn năm trời chỉ một cơn mưa cuốn trôi sạch đi vậy. cô gái đứng bên cạnh anh lúc này cơ mặt lạnh bình thản. phải, cô ta rất xinh đẹp, ăn mặc cũng hút cái nhìn nữa, giọng nói lại cũng dễ nghe. Thôi, anh đưa vợ anh về đi, không cô ấy lại hiểu lầm, để em tự về cũng được Chồng tôi nghe vậy, lại quay sang cô ta nói Kệ cô ấy đi, đêm hôm mưa gió, để anh đưa em về Kệ cô ấy, bà cái chữ làm tim tôi muốn vỡ ra Tôi đã mất dần đi sự kiên nhẫn của mình mà lao về phía cô gái kia và gào lên Đồ tiểu tam, mải biết anh ấy có gia đình rồi, còn chen vào, loại mặt dày Sự uống lúc này liên dung sức đẩy tôi ra. Đôi chân loạn trọng khiến tôi ngã xuống đất. Mưa ngoài trời phả xuống tầm can bốt lạnh. Đôi mắt ngập nước, nhìn người đầu ấp tay cối đang chở che cho một người phụ nữ khác, không phải là vợ mình. Cô điên nó vừa thôi, cút về nhà đi, đừng làm hỏng công chuyện của tôi. Nói rồi, anh Đền đưa tay ra với một chiếc taxi đang đến. Đèn xe dọi tàng vào mắt tôi từ ánh sáng chói lóa. Bóng người đàn ông ôm eo người phụ nữ đi vào trong xe, đóng cửa lại rồi chạy đi. Tôi lồm cồm đứng dậy, chạy sang bên chiếc xe máy của mình, ngồi lên rồi nổ máy đuổi theo. Trời mưa vẫn mưa, mắt ướt lại đẫm lệ mà khóc gào. Anh Dũng, Anh Dũng." Chiếc taxi mỗi lúc một xa dần, dần mất hút trong màn mưa bóng đêm. Người tay tôi loạn choạng chẳng thể nào giữ nổi tay lái mà ngã bổ xuống đường. Giờ như lúc này cả thế giới của tôi đã sụp đổ. Bốn năm tôi yêu anh, là bốn năm thanh xuân rực rỡ nhất của đời con gái. Tôi như một kẻ điên dại lao vào cái tình yêu như cơn mưa rào đầu hạ. Anh cũng yêu tôi, cưng chiều tôi, bất chấp sự phản đối của mẹ anh để cưới tôi. Nhưng rồi sao đây? Sáu tháng hôn nhân qua nhanh, đem đến cho tôi một kết quả tan khốc. Tôi không tin được, con người ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy. Suốt cuộc là tại vì đâu? Lúc này một ánh đèn vàng từ phía sau dọi đến, rồi bắt chợt một chiếc ô tô đỗ ngay bên cạnh. Cánh cửa mở ra là giọng nói của một người đàn ông đang cố nói lớn để át đi tiếng mưa rơi. Cô gặp tai nạn sao? Không sao chứ! Thành ta chẳng ngại một cơn mưa rầm rộ, đầu chân đi lại dựng xe giúp đỡ tôi rồi đỡ tôi lên. Nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trạng để nhìn đối phương mà chỉ hơi hợt nói. Cảm ơn. Tôi không sao. Nói rồi, tôi đi lại chiếc xe của mình, ngồi lên trên đó rồi rời đi. Trời mưa càng khiến phố đêm trở nên dài hùn hút. Tôi chẳng tình ngờ được cho đến sau này. Cơn mưa hôm nay vô tình nhượng ướt hai con người xa lạ cùng theo dòng chảy đẩy về nơi cuối nguồn. Tôi lái xe trở về nhà. Qua cánh cổng sát, con thấy ánh đèn sáng ở bên trong tỏa ra. Cả người run rẩy đi lại mở cửa, rồi dắt xe vào. Lúc này trong nhà vọng ra tiếng nói. Đêm hôm khuya khoát, còn vác xe ra đi. Không biết là đi đâu nữa. Tôi đứng ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi đấy, hướng mắt đến tivi. Trời mưa, nên còn phải đứng chú mới về muộn ạ. Ai hành chị đi đâu mà chị phải kể lể. Lúc này bà mới quay người lại nhìn tôi. Ngay sau đó liền đứng bật dậy quát lên. Ôi trời ạ, ướt hết cả nhà rồi. Chị đứng ngoài đó cho khô đi rồi hãy vào. Nước mưa lạnh ngát thấm vào da thịt khiến tôi run cũng không được. Bàn tay đưa lên vuốt cương mặt ướt sũng rồi đói. Còn vào thay quần áo rồi lát con sẽ lau nhà. Nói rồi tôi cũng đi vào con bà thì đứng đấy dẫy nảy lên. Sợi ạ, nhanh lên! Bẩn hết cả nhà của tôi rồi. Đúng là chả được cái tích sự gì cả. Bà cứ ở đó chỉ xéo tôi, nhưng tôi cũng đành bỏ ngoài tay. Từ ngày quyết định lấy anh, tôi đã biết, sẽ chịu cảnh mẹ chồng con dâu. Vì mẹ anh vốn không ưa tôi. Nhưng vì người đàn ông khiến cho tôi đi hết cả đời thanh xuân của mình, nên tôi chấp nhận nhẫn nhịn. Tôi đi về phòng mình mở cửa. Đã thấy chồng tôi đang nằm trên giường Nghe tiếng động Anh quay lại nhìn tôi một cái Rồi cũng lờ đi Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình Đi lại tủ lấy bộ quần áo Rồi vào nhà tắm thay vào Quay trở ra thấy anh vẫn chẳng có ý kiến định lên tiếng Tôi đi lại Anh Dũng Anh không có gì muốn nói sao Anh nghe vậy kéo chăn lên trùm đầu mình rồi nói Muộn rồi Ngủ đi Thực tức đến ưa nước mắt, đưa tay kéo tấm chăn xuống rồi cắt lên. Nếu hôm nay ai không nói rõ mọi chuyện, thì chúng ta ly hôn đi. Vừa dứt lời, Dũng liền hắt mạnh tay tôi ra, trường ngược bật dậy quát. Cô vừa phải thôi, tôi đã nói đó chỉ là khách hàng, cô cứ thích làm to chuyện lên là sao? Muốn ly hôn thì ly hôn, tôi đã đi làm phải kiếm tiền nuôi cô, cô còn không hiểu chuyện, còn ken tuông vớ vẩn cái gì. Tôi cũng mệt lắm rồi. Lời của anh nói lại làm tôi chết sững. Hai hàng nước mắt không tự chủ liền chảy dài xuống. Nơi cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại đến khó thờ. Tôi phải gồng mình lên để nói. Khi đó là ai nói muốn cưới tôi? Khi đó là ai nói dù khó khăn thế nào cũng sẽ chăm lo cho tôi? Khi đó tôi vì ai mà bỏ cả tương lai của mình? Tôi vì ai mà tôi chối nhận học bổng sang hàn du học? Tôi vì ai mà phải rời ba mẹ, vượt hàng ngàn cây số để đến một nơi xa lạ? Thì tôi đã cưới cô đấy thôi. Tôi cũng vẫn đang đi làm đem tiền về nuôi cô đấy. Cô còn lắm chuyện cái gì? Vậy ai là người bảo tôi không phải đi làm, ở nhà phụng dưỡng bố mẹ? Bây giờ anh lại bảo, phải nuôi tôi sao? bây giờ cô muốn sao? Anh trả lời tôi đi. Cô gái đó là ai? dự uống lúc này cũng chẳng nhân nhịn mà lớn tiếng với tôi luôn. Tôi đã nói đó là khách hàng, cố tin hay không thì tùy. giờ để yên cho tôi ngủ, mai tôi còn đi làm. còn cô muốn đi hôn ấy thì viết đơn đi, tôi ký. vậy đi. nói rồi chúng liền nằm xuống, đưa tay kéo tấm chăn lên trùng người. còn tôi ở đấy với đôi bờ vai đang run lên vì khóc. hôn nhân chỉ sáu tháng liền đổ vỡ, nhanh đến vậy sao? Lúc này, từ phía dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ chồng tôi. Chúng phải ẩm ẩm cái gì đấy? Nhà cửa bẩn, để đây cho ai dọn. Không biết cái nhà này ai mới là chủ? Còn giàu thì cứ như mẹ chồng. Tôi nghe vậy, cũng chỉ biết nước nở đi xuống nhà. Thấy bà đang cầm cái chổi lau đứng ở chân cầu thang nhìn lên mà cố nói. Mẹ, để con lau. Chị đang khóc lóc cái gì? Tôi đầy đoạn gì chị à? có việc lau cái nhà mà vất vả thế hả? Tôi không nói gì. Chỉ cầm lấy cái chổi lau từ tay bà rồi cắm mặt xuống đất. Nước mắt vẫn cứ chảy dài rớt xuống sàn nhà. chổi lau đến đâu? Lại ướt đến đó. Bà lúc này khư với tôi một cái rồi đi lên phòng đóng mạnh cười lại. Còn không quên nói. Dạ này, đúng là vô phúc mà. Tôi dừng lại, đôi đôi mắt ướt át nhìn khắp căn nhà. Ở đây... Tôi chưa từng có một ngày vui vẻ trọn vẹn. Đến bây giờ, ngay cả người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất, anh cũng chẳng còn là chỗ dựa của tôi nữa rồi. Tiếp tục, hãy nên dừng lại đây. Đêm hôm ấy, sau khi tôi dọn dẹp xong xuôi, thì quay trở về phòng. Dũng cũng đã ngủ say, tôi vẫn còn tức giận nên đi lại lấy cái gối đem xuống đất nằm. Thời gian càng về đêm, càng khiến tôi suy nghĩ càng nhiều và tùy thân. Những tiếng khẽ, thút thít vang lên trong căn phòng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nhớ ba mẹ mình nhiều như lúc này. Cái cảnh lấy chồng xa, rồi cuối cùng chồng chẳng còn thương mình nữa, cảm thấy xung quanh chẳng còn ai tin tưởng để dựa vào nữa. Đêm đấy tôi gần như khóc cả đêm, cả người cứ nóng hầm hập. Có lẽ do hồi tối đứng dầm mưa nên bị sốt rồi, cả người cứ run lên không ngừng. Tôi cố gắng ngồi dậy đi xuống nhà lục tìm xem còn ít thuốc nào hay không. Tiếng động vô tình đánh thức mẹ chồng tôi dậy. Bà đi ra nhìn tôi quát. Đửa đêm đửa hôm, không để cho người khác ngủ nữa à? Tôi nghe vậy liền nhìn sang bà. Con hơi chóng mặt. Không biết nhà mình còn thuốc đau đầu không mẹ? Con thì đấy, mà không thấy thì không còn. Tôi có dùng đâu mà biết được. Hay lại phải để tôi chạy đi mua cho chị? Cũng chỉ là một câu hỏi rất nhẹ nhàng Nhưng lần nào bà trả lời tôi Cũng phải thêm mắm thêm muối Nói cho khó nghe như vậy Dạ thôi Để sáng mai dậy rồi con đi mua cũng được Bà khẽ liếc xéo tôi một cái Rồi quay người đi vào phòng Nhưng vẫn không quên đòi vọng ra Vừa vừa phải phải thôi Để cho người khác ngủ nữa chứ Từ nghe vậy Cũng đành cố gắng chịu mà trở lên phòng nằm Rồi tiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau Cả người vẫn đang còn run rẩy, Tiếng nói lớn vọng từ dưới nhà trở lên Chưa đến nơi rồi còn không chịu vác cái mặt xuống Cái nhà này sắp thành cái khu trọ rồi Giọng của mẹ chồng tôi Chẳng thể lẫn vào đâu được Đầu óc cứ quay vòng Nhưng tôi vẫn phải cố gắng ngồi dậy Với lấy chiếc điện thoại Mới giật mình Đã là 8:30 giờ 30. Tôi còn phải chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm Chỉ là lúc đứng dậy mới biết Dũng đã đi từ lúc nào Và rồi, hôm qua mới thế, cuối cùng vẫn chỉ có tôi lo cho anh. Đi vào nhà vệ sinh sửa dọn một chút, tôi cũng trở xuống dưới nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế, thấy tôi lại lên tiếng. Đang còn sớm mà, sao chị không ngủ thêm lúc nữa? Tôi biết là bà nói móc, nên cũng chỉ nhỏ giọng trả lời. Hôm qua con sốt, nên hôm nay hơi mệt, còn không để ý giờ nữa. Còn dọn qua nhà một cái, rồi đi chợ luôn đi ạ. Nói rồi tôi cũng vội đi lấy cái chổi quét qua cái nhà, bỏ ngoài tay mấy lời nói khó nghe của bà. Để sống được qua ngày ở nơi này, nhiều khi mắt phải mù, tai phải điếc. Xong rồi, tôi chạy sang tiệm thuốc Tây gần nhà mua ít hạ sốt. Chị Lan ơi! Chị gái từ phía trong nhà đi ra ngoài nhìn thấy tôi thì cười nói. Mua thuốc gì thế hả Quỳnh? Em hơi rốt, đau đầu, chóng mặt nữa Chị lấy cho em điều cao một chút, uống cho nhanh Chị làm ngày vậy, cũng đi lại mở tủ thuốc lấy cho tôi rồi nói. Dạo này thấy gầy đi đấy, không ăn được à? Dạ, em có ăn, nhưng mà ít Chị thấy mày không đi làm, nhưng ở nhà cứ hùng hục cả ngày hơn châu bò ấy Bảo sao béo cho được Người gầy như này, rồi sức đâu mà đẻ con Chị thấy mày xin mẹ việc gì đó mà đi làm đi, có khi còn nhàn hạ hơn đấy. Tự nhiên chị chỉ biết cười cười một cái, rồi lấy tiền ra. Của em hết nhiều không ạ? Chị Lan bỏ thuốc vào tối, rồi đẩy sang cho tôi. Năm nghìn, uống theo đơn chị ghi đấy. Dạ, vậy lấy thêm cho em một vị Panadol nữa chị ạ. Uống nhiều thuốc quá cũng không phải tốt đâu. Mệt thì nghỉ đi, mẹ chồng mày cũng còn khỏe chị có phải già yếu đâu mà không đi chợ nấu cơm được bữa cơm Dạ, chị có lấy cho em đi ạ Chị Lan thấy tôi nói vậy cũng đành thuận theo Tôi trả tiền rồi đi về nhà thấy mẹ chồng vẫn đang ngồi ở ghế đó Cũng im im Định đi lại lấy cốc nước để uống Bà thấy vậy thì lại lên tiếng Người gì bà cứ ho một cái là lại kêu ốm Đúng là cha được cái tích sự gì cả Tôi nghe nhưng vẫn làm ngơ Uống xong rồi cũng trở ra ngoài, dắt cái xe để đi chợ. Trời bây giờ mới là 9 giờ sáng mà đã nắng cay cát, Cơn sốt lại thêm cả cái khí hậu này khiến cơ thể tôi nóng như lửa đốt. Hơi thở phả ra cũng cảm nhận được sự bỏng rát. Thuốc vẫn chẳng giúp đầu óc tôi bớt trở nên quay cuồng. Cố gắng giữ chắc tay để lái xe, tôi cũng không dám đi nhanh nữa. Thật sự cả người lúc này tưởng như chỉ cần ai pha nhẹ thôi cũng khiến tôi ngã bột xuống mất thi được một lúc cũng tới khu chợ. Tôi vừa mới xuống xe định dắt vào gửi, thì bỗng nhiên bụng kéo đến một cơn đau thắt lại, khiến tay chân bù rủi mà ngã quỵ xuống đất. Chiếc xe theo đó cũng đổ lên người tôi rầm một tiếng. Băng bảo vệ trong xe thấy vậy, liền vội vàng chạy lại dựng chiếc xe. Cùng lúc đấy cũng có một người đàn ông đi đến đỡ tôi lên. Cô không sao chứ? Cơn đau lúc này làm cả người tôi mất hết sức lực. Bàn tay phòng xuống ôm chặt lấy bụng mình, cả gương mặt nhăn nhó, đến thở cũng không thở đổi. Tôi bị vào tay của người lạ kia để đứng lên, nhưng vì đau quá lại quỵ xuống. Cảm giác có một dòng nước ở phía dưới đang chảy chào. Mọi người quanh đấy cũng bắt đầu xuống lại đỡ lấy tôi. Lúc này có một giọng nói vang lên. Ôi, máu chảy kìa, đưa đến bệnh viện đi. Cả người tôi cứ còn xuống lại, thêm cả cơn sốt. Khiến cơ thể run lên không ngừng, mà vẫn phải cố gắng nói Làm ơn, giúp tôi gọi cho người nhà Mọi người cứ bàn tán nhốn nháo, nên không ai nghe được lời tôi nói, chỉ bòn chen lên tiếng Được cô ấy đi bệnh viện đi Ai có xe không? Không thì gọi taxi đi Đầu óc, cứ như một cuồng bánh xe quay vòng vòng, âm thanh ô nát xung quanh đang dần dần ủ đi Lúc này người đàn ông lạ kia đang đỡ lấy tôi, lạng bế bỏng tôi lên, đi lại xe của anh ta thì phải. Tôi cũng không còn đủ sức để nhìn rõ. Chỉ biết anh ta đặt tôi nằm ở ghế sau, rồi chiếc xe cũng chạy đi. Càng người tôi cứ co rúm lại, bụng càng đau, vòng tay lại càng siết chặt lấy nó. Chưa bao giờ lại chịu một cơn đau đến như vậy. Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng lại. Lúc này cánh cửa được mở ra, tôi vẫn còn nhận thức được một người đang cố gắng đỡ tôi ra ngoài và gọi lớn. Bác sĩ, ở đây có người cần được cấp cứu. Dứt lời, anh ta cũng bế tôi đi vào rồi đặt trên một chiếc giường đầy. Cô y tá cần đấy đi lại, nhìn qua cũng biết được tình trạng. Bệnh nhân bị sốt huyết, mau đưa vào phòng cấp cứu. Nói rồi cô y tá kia cũng vội đẩy chiếc giường đi mà người đàn ông đưa tôi vào đây, liền đi theo nói. Đọc cho tôi số điện thoại của người nhà cô, tôi sẽ thông báo cho họ. Từ ngày vậy, liên nhớ đến số của Dũng mà cố gắng đọc rõ nhất cho anh ta. Bảo tôi là Quỳnh. vừa dứt lời, cũng là lúc tôi được đẩy vào bên trong căn phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi còn kịp nhìn được gương mặt của người đàn ông đấy. Trong lòng vẫn luôn cảm kích không tôi. Tôi không biết đã ở trong căn phòng cấp cứu ấy bao lâu, cũng không thể rõ được những y bác sĩ kia đã làm gì. Tôi chỉ biết khi được đưa về phòng chăm sóc, thì người nhà tôi vẫn chưa xuất hiện. Và đặc biệt hơn, người đàn ông đưa tôi vào đây lại chưa rời đi. Lúc này, nói chuyện với vị bác sĩ đã cứu chiếu cho tôi. Tôi mới biết mình mang tay, vì đã dùng thuốc cảm quá liều, nên dẫn đến bị sảy thai. Quả thực, việc mang tay tôi cũng không ngờ đến. Nhưng mà tính toán chu kỳ thì đúng là tôi đã chậm chu kỳ mất hai tháng rồi thì phải. Để xảy ra cơ sự này, tôi vẫn là có lỗi. Khi vị bác sĩ kia đi ra, Tới lúc này mới nhìn đến người đàn ông kia. Bây giờ bản thân tôi có chút mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, vậy nên có thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Độ tuổi chắc chỉ khoảng 30 thôi, còn khá trẻ, nét mặt cũng vô cùng ưu tú, ăn mặc cũng giản dị, quần Âu áo sơ mi, nhưng mà trong anh ta cũng có sức hút với phái nữ lắm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi giờ đã không sao rồi. Anh để lại cho tôi số điện thoại. Khi nào tôi khỏe, sẽ cảm ơn và hậu tạ anh chu đáo hơn. Anh ta nghe vậy cũng trả lời. Chuyện đó không quan trọng đâu. Tôi đã liên tục gọi điện cho số mà cô đưa, nhưng không ai nghe máy. Vậy nên cô đã nhắn tin rồi. Đến giờ vẫn không thấy người nhà cô. Cô còn số nào khác không? Tôi nghe vậy mà bỗng nhiên chạy lòng. Lúc tôi cần người đàn ông của mình nhất, thì anh lại không xuất hiện. Cảm ơn, để tôi tự gọi cũng được. Nói rồi tôi định lấy điện thoại, nhưng mới phát hiện ra tiền và cả điện thoại tôi đã bỏ vào cốp xe, và có lẽ xe vẫn còn đang ở chợ. Lúc này lại nhìn đến anh ta, cưỡng cạo nói. <cười> điện thoại tôi lại không đem. Vậy cô đọc số đi, tôi gọi giúp cho. Mặc dù cảm thấy mình đang làm phiền người khác, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào nên đọc số mẹ chồng tôi cho anh ta. Giất lời! Anh ta cũng đưa điện thoại lên tai. sau một hồi im lặng thì đầu bên kia chắc có tín hiệu. Anh ta kể qua tình hình của tôi xuống tắt máy. Tôi gọi rồi, bác ấy sẽ đến luôn đấy. Làm phiền anh quá, giờ tôi cũng đã không sao rồi. Anh cũng không cần mất thời gian ở đây nữa đâu. Có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không? Không sao, đợi người nhà cô đến thì tôi sẽ đi. Anh ta trả lời. Nhưng vẫn cố lờ đi mấy câu hỏi của tôi. Mà tôi thấy vậy, cũng thật sự ngại, nên không nhiều lời nữa. Được một lúc sau, cánh cửa phòng tôi mở ra, còn chưa thấy người đã nghe được giọng nói quen thuộc. Cô bảo đi chợ, tôi lại ở trong bệnh viện nằm là như nào? Lời vừa dứt cũng thấy được ba bước vào. Có người lạ ở đây, làm tôi cũng cảm thấy ái ngại. Khẽ cúi mặt xuống mà nói, Mẹ, là do con không cẩn thận. Nên bị xảy thai. Vừa nghe thấy thế, bà lên hồ, hồ đi lại phía tôi. Xảy thai? Cô có thai lúc nào? Làm sao lại xảy? Hành xử của bà làm tôi thấy lung túng với anh ta, nhưng vẫn cố gắng nói. Mẹ, ở đây có người lạ nữa. Chưa kịp nói xong, bà quay sang nhìn thấy anh ta, liền vội nói. Là cậu gọi cho tôi có phải không? Nghe vậy, người đàn ông đó cũng lịch sự trả lời. Vâng, đúng rồi. Cháu gặp Quỳnh... Không để cho anh ta nói hết, bà liền lớn tiếng cắt ngang. Anh đi đứng kiểu gì mà lại va phải nó, giờ làm nó xảy thai, anh tính sao đây? Câu nói của bà làm tôi và cả anh ta xứng người. Tôi sau đấy cũng liền vội lên tiếng. Mẹ, không phải đâu, là do con không biết mình mang thai nên uống thuốc cảm mới bị xảy. Vừa mới dứt lời, bà thay đổi thái độ quay ngoắt sang tôi. Tôi không hiểu đầu óc chị chứa cái gì nữa. Bản thân có thai lại còn không biết, đi uống thuốc cảm. Là chị hại chết con của mình đấy, đúng là loại đàn bà vô phúc. Thằng con tôi sao nó lại ngu giấc chị về thế không biết. Rồi ạ, tự làm thì tự chịu lấy. Nhà này còn bao nhiêu việc phải lo, chị chưa chết là may rồi. Nói rồi bà cũng liền quay người đi, mà tôi ngồi đấy cố cắn môi xuống để ngăn đi tiếng nước, nhưng vẫn không cách nào kiềm nước mắt đừng chảy ra nữa. Khi bóng bà vừa đi khuất, người đàn ông kia mới tiến lại phía tôi hỏi. Cô không sao chứ? Tôi cố nén xuống tất cả những tủi nhục, đưa tay lên quẹt ngang đôi mắt, nhìn anh ta cười nhạt một cái. Không sao? Thật xin lỗi, vì đã để anh bị hiểu lầm. Cô có thể không nhớ, nhưng tôi gặp cô lần này là lần thứ hai rồi đấy. Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhìn anh ta, cố nhìn kỹ thêm một lần nhưng vẫn chẳng nhận ra được đã gặp ở đâu, chỉ đành cười cười. À, chỉ nhớ của tôi cũng không được tốt lắm. Tối qua, ở đường, cô bị ngã xe thì phải. Tôi có lạc hỏi cô có sao không, nhưng cô có vẻ rất vội, nên đi luôn. Tôi suy nghĩ về lời của anh ta, rồi mới sực nhớ ra lúc đó. À, à, là anh sao? Vừa dứt lời, ti bỗng trong điện thoại kêu lên. Anh ta nhìn con số trên màn hình, Rồi lại hướng đến tôi nói Là số điện thoại khi trước cô đưa cho tôi giờ họ gọi lại Có muốn nghe máy không? Từ ngày vậy mà lòng khẽ nhói lên một cái Bây giờ mới gọi lại Thì còn có ích gì nữa Không cần đâu Anh tắt máy hộ tôi với Sao thế? Không gọi người nhà đến đây sao? Không cần Giờ tôi cũng sẽ về luôn Anh ta vừa nghe vậy Có chút sửng sốt nhìn tôi Nhưng bác sĩ bảo cô vẫn nên ở lại đây vài hôm để kiểm tra nữa cơ mà. Không cần đâu. Đến ngày tái khám, tôi sẽ tự đến kiểm tra lại. Nói rồi tôi cũng gắng gượng bước xuống giường. Mà anh ta thấy vậy, liền đi đến cản tôi lại. Không được, cô vẫn nên ở đây. Tôi bỏ qua lời nói của anh ta. Việt Anh cho tôi mượn một triệu thanh toán viện phí. Tôi quay lại chợ lấy xe, rồi trả anh sau. Thấy tôi cứ cương quyết, anh ta cũng đành phải xuôi. Cô chắc là mình không sao chứ? Tôi khẽ cười nhạt một cái rồi gật đầu. Anh cũng chẳng quá nhiều lời nữa mà lấy ví ra đưa cho tôi vài tờ tiền. Từ sau đấy, nhờ một bác đến trăm người bệnh ở bệnh viện chạy ra ngoài cổng mua giúp tôi một bộ đồ rẻ tiền để thay vào. Số còn lại đem thanh toán viện phí. Xong xuôi đâu đó lại nhớ anh ta đưa tôi về khu chợ. Cũng may bác bảo vệ ở đây tốt. Trong coi xe dùng khi tôi đi lại lấy xe bác ấy còn quan tâm hỏi cô không sao chứ hay là cứ để xe ở đây rồi đi taxi về bảo người nhà ra lấy sau dạ không sao đâu bác cháu đi được ạ bà gái giúp tôi dắt xe ra ngoài tôi cảm ơn một lời rồi mở cốp xe ra lấy tiền trả cho anh ta nhưng anh lại không nhận tôi thấy vậy vẫn cố rối vào tay của anh ta cái này là tôi mượn anh và buộc phải trả Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi Nói rồi tôi cũng ngồi lên xe của mình Mà lái đi thẳng Tâm trạng lúc này thật sự khiến tôi Chẳng thể nghĩ được điều gì nữa Ngoài việc trở về nhà Trời ơi, bây giờ đã sang trưa Nắng lên tới đỉnh điểm Như muốn tiêu rụi hết tất cả con người Đang vội vã trên đường Tôi vì vừa mới xảy ra chuyện Nên cơ thể vẫn còn yếu Từ ánh sáng vàng chói trang này Làm đôi mắt tôi chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ Cố gắng đi thật chậm để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Về đến nhà, tôi vừa dắt xe vào cổng, thì đã nghe giọng của mẹ chồng tôi. Đấy, nó về rồi kia kìa. Vừa dứt lời, Dũng từ trong nhà đi ra ngoài nhìn tôi. Sao gọi điện thoại không nghe? Tôi vẫn còn giận anh nên cũng trả lời qua loa mà đi vào. Không để trong người. Dũng nghe vậy lại đi theo tôi hỏi tiếp. Tôi bị làm sao? Không sao cả, nghỉ một chút là được Ai ngờ tôi vừa nói xong thì mẹ chồng tôi liền chen vào Chồng nó hỏi Mà nó trả lời như muốn gồi mẹ lên đầu chồng nói Nơi rồi bà lại quay sang anh tiếp lời Con vợ mày có thai Nhưng không biết nên uống thuốc cảm, Làm cái thai bị sẩy. Đúng là làm mẹ kiểu gì mà cũng không biết mình có thai Loại đàn bà vô tích sự như vậy Chắc chỉ có mình nó thôi Hôm qua và cả hôm nay Tôi thật sự đã rất mệt mỏi Bà lại chẳng để cho tôi Mới một, một giây phút nào bình yên Tôi tức quá Quay lại nhìn bà mà gắt nhẹ Phải Còn là lại đàn bà vô tích sự như thế đấy Mẹ có phải ngày nào cũng chửi với con Mới vừa lòng hay sao à? À Này chị lại còn muốn chửi lại tôi đi à Thế tôi nói sai sao Chị mang thai mà không biết Thì ai mà biết để giữ cho chị Uống thuốc cũng là tự chị uống Giờ thái độ hàn học là thế nào? Là muốn trách tôi cái gì? Tôi thực sự đã quá đau đầu Bao nhiêu chuyện cập đến Tôi cũng chẳng muốn tôi có thêm với bà nữa làm gì Vì bà ngày nào không kiếm chuyện với tôi là không được Chỉ là điều tôi quan tâm bây giờ Chính là người chồng của mình Anh chỉ sau một đêm Bỗng chốc đối với tôi như một người xa lạ Dũng nghe tên tôi bị sẩy thai Anh dường như chẳng có chút tiếc nuối nào Ngược lại có vẻ khẽ thở vào một cái thì phải Tôi chỉ khẽ cười khổ ở trong lòng, bỏ qua những lời khó nghe của mẹ chồng, mà cứ thế đi lên tầng. Dũng lúc này cũng đi theo sau tôi trở lên. Khi vừa vào phòng, anh bắt chợt gọi tên tôi. Quỳnh Tôi quay người lại nhìn Dũng, đôi mắt đỏ ngầu khẽ nhau lại. Có một linh cảm đau đấy nói cho tôi biết một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Chuyện gì? Dũng chần chờ một hồi. Lần đầu tiên thấy anh có dáng vẻ lúng túng như vậy, còn hơn cả khi tôi bắt gặp anh và cô gái kia ở nhà nghỉ bước ra. Anh đánh đo một hồi, rồi nhìn tôi nói. Chúng ta tạm thời ly thân đi. Tôi cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu đó, nhưng quả thực không nghĩ anh sẽ nói vào thời điểm này. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đến tức ngực, sông mũi cay xè, mà nhìn anh cố gồng mình lên nói. Vì cô gái đó sao? Vậy sao anh không ly hôn đi? Dũng nhìn thằng tôi, nhưng chẳng còn gì khiến anh phải cảm thấy ăn năn hay hối lỗi vì điều vừa nói ra vậy. Chúng ta cần một thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Vậy nên anh mới lựa chọn ly thân. Em vẫn có thể ở đây. Anh sẽ dọn sang ở phòng khác. Tôi nghe vậy lại cười một cái chưa chát. <cười> tôi ở đây để làm người thừa giáo. Hạ anh muốn bản thân anh vẫn có thể cùng con nhân tình đầu ấp tay cối ở một nơi chăn ấm đệm êm, nhưng mà ở nhà vẫn có một con oxy này hầu hạ lo cơm nước cho mẹ của anh. Quỳnh, anh để cho em ở đây là vì muốn tốt cho em, để em có nơi ở mà dung thân, cũng để cho hai ta có cơ hội xem xét lại mọi thứ. Em được lấy những việc khác mà đổ lên đầu tôi. Tôi sao? Tận mắt tôi nhìn thấy anh cùng cô ta bước ra khỏi nhà nghỉ. Hỏi anh, thì anh bảo là khách hàng. Làm gì có khách hàng nào lại bàn chuyện ở trong nhà nghỉ, ngoài việc cả hai trần chuồng cuốn lấy nhau? Anh nghĩ một lời giải thích như thế, tôi tin anh sao? Bây giờ anh lại nói, muốn ly thân, để xem xét lại tình cảm. Vậy sao suốt bốn năm yêu nhau, anh không xem xét đi? Cưới nhau về, anh biến tôi thành một con ô xin, hầu hạ mẹ anh. Rồi bây giờ nói, cần xem xét lại, nhưng vẫn để tôi ở đây. Là vì anh sợ không ai hầu hạ mẹ con anh có phải không? Tôi đã bắt đầu lớn tiếng, khiến ở dưới nhà mẹ chồng tôi cũng nghe được. Ba lên hùng hổ đi lên vào thẳng phòng tôi nói. Cô làm được những gì mà kêu phải hầu hạ tôi? Làm dâu, làm vợ, mỗi việc đi chợ bếp núc, dọn dẹp cái nhà mà cô coi đó là vất vả sao? Hay là cô muốn gối lên đầu tôi thì mới được coi là sướng? Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng còn nhịn nữa. Nước mắt kim nén vì uất ức mà cũng chảy dài ra. Tôi nhìn bà nói, "Từ ngày con về đây, con chưa kêu khổ, cũng không than vất vả. Mỗi ngày con đều cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng mẹ nghĩ xem, có ngày nào là mẹ nhìn con vừa mắt không?" Người ta bảo, mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng, nhưng con cứ nghĩ, chỉ cần mình có lòng thì sẽ được đáp lại. Nhưng đúng là người đời nói đâu có sai. Trách mẫu thì tanh lòng thật đấy. Ai ngờ vừa dứt lời, bà đưa tay lên tát vào mặt tôi. Này chị to rồi, chị dám lớn tiếng cả với tôi? Đúng là tôi hiền quá, nên để cho chị có cái ngày hỗn láo như thế này à? Lần đầu tiên bị bà tát, trong lòng tôi kéo đến một nỗi uất ức tột cùng. Bàn tay đưa lên ôm lấy má mình mà gào lên. Là mẹ chồng thật đấy, nhưng mẹ không có quyền gì để đánh con cả dũng nãy giờ im lặng nghe tôi nói vậy lại quát lớn quỳnh cô lại học đâu cái thái độ nói chuyện với mẹ chồng như vậy tôi buồn cười cái cười cay đắng và chua xót căn nhà này vốn không thuộc về tôi và cả hai người họ nữa đã chỉ là người dưng rồi được anh muốn ly thân có phải không vậy tôi sẽ ly hôn để cho anh được thoải mái hơn tôi sẽ đi khỏi đây tôi không cần ở cái nhà này nói rồi Tôi liền đi lấy chiếc vali, đem lại phía tủ lấy quần áo bỏ vào. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền lên tiếng. Nhà này một khi đi, thì khó mà trở lại. Tôi không biết, nếu tôi bước ra khỏi đây, con đường nào sẽ mở cho tôi. Nhưng cho dù tương lai chỉ là một khoảng mờ mịt, tôi cũng quyết định rời khỏi nơi này. Dũng đi lại giật chiếc vali khỏi tay tôi, giúp quát lớn. Cô đừng làm ba cái trò trẻ con đấy. Giờ quay lại xin lỗi mẹ cho tôi. Tôi chừng đôi mắt ngần nước lên nhìn anh. Xin lỗi à? Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi? Mẹ anh tẩy đoạn tôi. Tôi không nói. Anh phản bội tôi. Tôi chưa trách. Giờ anh bắt tôi xin lỗi sao? còn sâu xéo lắm thì cũng quần. Tôi đến nước này. Thực sự không chịu nổi mẹ con anh nữa rồi. Giật lời. Tôi cũng giật lại chiếc và lề. Bỏ những gì là đồ đạc của tôi vào, rồi khóa lại mà đem đi. Ba đứng đấy, còn theo sau tôi chửi đồng. Đi nhanh, tôi cũng sẽ gọi cho bố mẹ cô, hỏi xem có phải bố mẹ cô dạy cô hôn lão như thế hay không? Tôi nghe vậy, liền quay lại nhìn bà mà nói. Mẹ đừng nhắc đến bố mẹ con, vì hai người họ không có quá quắt như mẹ đâu. Lần này thì đến dũng la vào tát tôi. Cô còn hôn lão một câu nữa với mẹ là không xong với tôi đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầu ấp tay gối kia, mà lòng dấy lên một nỗi cay nghiệt. Anh đánh tôi. Hài lắm. Để tôi xem, anh và con tình nhân của mình có thể sống vui vẻ được bao lâu. Để tôi xem, liệu có đứa con dâu nào ở được với mẹ anh qua nổi một ngày hay không? Bắt đầu từ hôm nay, tôi bước chân ra khỏi cái nhà này. Tôi tuyệt đối sẽ không quay lại. Nói rồi, tôi cũng liền kéo chiếc vali lại phía xe của mình. Rồi dắt nó ra ngoài. Phía trước là con đường dài vô tận, không rõ tương lai. Nhưng phía sau là bờ vực, tôi cố gắng mãi mới có thể leo lên, nhất định sẽ không nhìn lại nữa. Tôi cứ lái xe như vậy rời khỏi căn nhà đó, cho dù không biết lúc này có thể đi đâu. Nhà tôi ở miền trong, anh ấy ở miền ngoài. Chúng tôi quen nhau vì khi anh ấy đi công tác ở trong đó. Rồi cưới xin, tôi theo anh ra ngoài này Anh cũng xin công ty cho chuyển công tác về để gần hơn. Vì vậy ở đây, ngoài chồng và gia đình chồng, tôi chẳng có lấy nổi một người bạn thân thiết nào. Đường giá cũng chẳng thuộc nhiều, nên tôi không dám đi xa. Được một đoạn, thấy một quán cơm bình dân, tôi ghé vào ngồi, nhân tiện hỏi bà chủ quán xem, quanh đây có nơi nào cho thuê trọ hay không. Tôi dựng xe và để gọn vali đồ của mình lại một chỗ, rồi kêu một phần cơm, vừa ăn vừa nói chuyện với bà chủ. Bác ơi, bác biết quanh đây có nhà nào cho thuê trọ không ạ? Mà chủ quán nghe vậy cũng nhiệt tình trả lời. Phòng trọ thì thiếu gì? Quan trọng là cô muốn phòng như thế nào? Dạ, phòng không cần quá lớn đâu ạ. Vì có một mình cháu ở, vậy nên khép kín càng tốt, giá vừa phải, điện nước tự trả cũng được ạ. Cô không phải người ở đây à? Dạ, cháu ở miền trong ạ. Bà nghe vậy, lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có người quen, cũng đang cho thuê phòng. Giá một triệu rưỡi một tháng, phòng khép kín, điện nước tự trả. Cô đồng ý, thì để tôi gọi nó ra dẫn cô đến đó. Giá cả cũng không phải là quá đắt, mà trước mắt tôi cũng đang cần chỗ ở nên liền đồng ý. Dạ, vậy thì tốt quá. Băng gọi giúp cháu với ạ. Bà nghe vậy, cũng lấy chiếc điện thoại ra, rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện. Tôi nghĩ chắc là bà cũng muốn cắt xén Hay là ăn bớt gì đó Khi dẫn khách thuê đến Nên cũng không thấy gì kỳ lạ cho lắm Miễn là giá không tăng lên là được Một lúc sau Bà đi lại chỗ tôi rồi nói Cô ăn xong rồi uống nước một lúc Lát nữa Nó ra nó dẫn cô đi xem phòng Dạ cháu cảm ơn Của cháu hết nhiều tiền không? Cháu gửi tiền trước 30.000 Tôi lấy tiền ra trả cho bà Tôi dùng nút phân cấp của mình. được một lúc sau, có hai người một nam một nữ đi cùng một chiếc xe máy dừng ngay ở lề đường nói giọng vào trong. ai muốn thuê phòng ở Bắc Lý? tôi chỉ vừa nghe vậy là liền đứng lên. là em ạ. hai người họ nghe vậy cũng liền nhìn tôi nói. đi nào. tôi vội vàng quay sang chào bà chủ quán một tiếng, rồi cũng dắt xe đi ra theo hai người kia. trời thì nắng. Bọn họ đưa tôi đi hết đường này Lại vào ngõ khác Tôi lại vừa mới xảy thai xong Sức vẫn còn yếu Nhìn nắng một lúc lại thấy hoa mắt Nên đòi với theo Sắp đến chưa vậy à Người phụ nữ ngồi phía sau Quay đầu lại nhìn tôi trả lời Rồi, đi hết đoạn này là đến rồi Tôi nghe vậy Cũng cố gắng đi thêm một đoạn nữa Cuối cùng chúng tôi dừng lại Ở một cái ngõ nhỏ nhưng khá sâu Hai người kia đi xe vào trong Tôi thấy vậy cũng đi theo Ở bên trong ngõ Gần như là một khu tập thể Có rất nhiều phòng Vừa nghe thấy tiếng xe máy chạy vào Thì mấy cô gái ở trong các phòng khác Cũng chạy ra ngõ nhìn Một cô gái ăn mặc đối với tôi là Có chút thời phản cảm Nhìn về phía hai người kia rồi hỏi Ai thế anh Quân Người đàn ông kia nghe vậy Thì quay lại nhìn Khách thuê phòng trai, Việc của chúng mày đi à Quay vào đi Cô ta nghe vậy lại biểu mùi một cái Rồi quay vào trong Mấy người khác cũng khúc khích cười cái gì đó Rồi cũng về phòng của mình Lúc này người đàn ông tên quân kia đi lại phía tôi nói Ở đây còn hai phòng Cô xem ở được phòng nào thì ở Giống nhau thì ở phòng nào cũng được anh Anh ta nghe vậy Cũng đi lại mở khóa cửa một phòng cho tôi Cũng khá rạch sẽ, Lại có sẵn một chiếc sập nhỏ Như vậy tôi cũng không cần phải mua giường nữa Phòng này là được rồi anh Tiền phòng thì như thế nào ạ? Đóng trước 3 tháng, về sau đóng tháng 1 cũng được Bây giờ đóng trước 3 tháng cũng là một khoản tiền khá lớn đối với tôi Nhưng hôm nay đã xác định không quay trở lại nữa rồi Thì đóng sớm hay muộn cũng như nhau thôi Tôi lấy trong túi ra còn được hơn 6 triệu tiền mặt Đưa cho anh ta 4 triệu rưỡi Số còn lại chắc phải mua thêm một ít đồ dùng khác Sau khi cầm tiền, anh ta cũng rời đi Tôi cũng vì mải sắp xếp đồ mà quên mất hỏi xem có cần viết giấy tờ gì không. Cũng may kỳ cưới có chút vàng hồi môn của ba mẹ cho tôi, tôi còn giữ lại cho mình. Hôm nay đem ra tiệm bán bớt đi một ít để lấy tiền trang trải trước mắt. Tôi đi mua sắm vài thứ đồ cần thiết rồi về phòng dọn dẹp sắp xếp. Nhưng có điều là tôi thấy lạ là người thuê phòng ở đây, tất cả đều là những cô gái không có gia đình. Bọn họ lúc nào cũng phấn son, trang điểm. Rồi cứ đi đi lại về về biết là vậy Nhưng tôi cũng không bận tâm cho lắm Việc ai người đấy làm vậy Buổi tối hôm đấy Đang loài hoài soạn quần áo Thì chuông điện thoại vang lên Tôi với lấy nó là số của mẹ tôi gọi Nghĩ chắc mẹ chồng đã nói gì đó rồi Tôi chần chừ một lúc rồi mới nghe máy Alo mẹ à, Quỳnh này Thế rốt cuộc vợ chồng hai đứa có chuyện gì Mà để hôm nay mẹ thằng Dũng gọi điện Nói với mẹ không ra một cái gì hết Đã để nước này Tôi cũng chẳng giấu gì nữa Sống mũi cứ cày cày còn và anh Dũng Chắc sắp ly hôn rồi mẹ còn cũng dọn đồ ra ngoài ở rồi Thế tóm lại Hai đứa có chuyện gì to tát đến mức phải đi đến bước đường này sao Tôi cũng nào đâu có muốn như vậy Bốn năm yêu nhau Rồi lại kết thúc bằng sáu tháng hôn nhân Có lẽ với anh đã nhạt nhòa, nhưng với tôi vẫn còn thương rất nhiều. Mẹ ơi! Anh Dũng có người bên ngoài. Anh ấy vì cô gái đó mà đề nghị ly thân với con. Mẹ bảo xem, bây giờ con ở lại đó, có ý nghĩa gì nữa không ạ? Vợ chồng cưới nhau, ở với nhau cả đời. Những chuyện đó có thể từ từ nói. Bà thông Gia nói con cãi lại, to tiếng với cả bà ấy. Rồi con đòi đi khỏi nhà, có phải không? Đúng thật là như vậy, nhưng tôi có bao nhiêu uất ức ở trong lòng mới trở nên như vậy. Lúc này, bố tôi ở bên ngoài nói vọng vào chồng. Bảo nó quay về xin lỗi bà thông gia đi, lấy chồng thì theo chồng. Có bỏ đi, thì cái nhà này cũng không phải là nhà của nó nữa mà quay về đâu. tôi nghe vậy, mà cô Học ngại đắng, cười một cái chua sót mà nói. Còn đã nói sẽ không quay lại đó nữa rồi. Con cũng không về để gây tai tiếng cho gia đình mình đâu, nên bà mẹ cũng đừng lo cho con. Con đang bận một chút, có gì con gọi lại sau. Nói rồi tôi cũng tắt máy, trước giờ những chuyện của vợ chồng hay ở nhà chồng có như thế nào, tôi cũng chưa bao giờ than vãn với ba mẹ mình. Có lẽ sự việc lần này cũng khiến ông bà kinh ngạc không ít, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào nói cho ông bà hiểu được. Cố gắng gạt đi mọi chuyện, tôi tiếp tục việc của mình... Từ lúc này từ bên ngoài nghe tiếng xe máy chạy về, giọng nói của mấy cô gái trò chuyện to nhỏ lọt vào tay tôi. Ê, hôm nay vào bàn gặp được thằng khách rõ rụt, lại mắc thêm tật sĩ gái, tao định cho vài câu là lại rút tiền bo ra. Tịch sướng thế, kiểu được nhiều không? Gấp đôi một buổi tối đi làm rồi đấy. Bẻ bẻ cái mồm thôi, lão quân mà biết được, thì cất cũng có đéo mà ăn đâu. Tôi bắt đầu có cảm giác. Nơi này không được bình thường. Công việc của mấy người kia tôi cũng lờ mờ đoán được, nhưng có lẽ việc ai người đó làm, sống tập thể chắc phải lờ đi mà sống. Đùng một lúc, thì lại nghe tiếng xe máy chạy vào sân, sau đó giọng nói quát nạt của một người đàn ông vang lên. Con Dung đâu rồi? Em đây, có chuyện gì Thanh Quân? Mẹ em mày, mà lại quên quy định ở đây thế nào rồi à? Sau câu chửi đấy, thì một tiếng chát vàng lên khá lớn. Cô gái kia kêu lên một tiếng rồi nói lại. Em làm gì sai? Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền vội chạy ra xem. thì người tên quân kia lúc này đang lao vào đạp cô gái vừa mới nói ấy một cái, khiến cô ta ngã bổ nhau xuống đất rồi chửi. Má em ơi! mày hốc được bao nhiêu tiền bo của bạn hai thì nôn ra đây! Dù ngày vậy, lung côn đứng dậy. Trưng mắt nhìn thấy mấy người xung quanh mà nói Mày! Đứa nào bán đứng tao? Mày còn ở đấy già mồm phải không? Nói rồi tên quân kia định làm vào tát xuống một cái Tôi cũng bệnh trầm hớp, chạy đến can anh ta Có gì từ từ đói, sủ sáo quấy cũng là con gái Anh ta như vậy không phải là hai đâu Cứ tưởng anh ta sẽ suy nghĩ lại Ai ngờ anh ta cũng trừng mắt nhìn sang tôi Đéo phải việc của mày! Cút! con nào mà dám can thiệp vào tao đánh luôn thì đừng trách nghe anh ta nói vậy tôi sợ mà lùi lại sau đó con tiếp tục lao vào đánh cô gái tên dung kia cho dù cô ta đã xin rất nhiều những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc có thể bọn họ đã quen với cảnh này rồi thì phải tôi lúc này mới nhận ra mình đã chót lọt vào một ổ gái cả người run rẩy đi về phòng cầm lấy chiếc điện thoại ở đây ngoài dũng ra thì tôi cũng không biết gọi cho ai nữa. Chỉ là qua rất nhiều cuộc, anh đều tắt máy hoặc máy bận. Có lẽ anh đang bận vui vẻ bên tình nhân của mình. Đang đứng loài hoài không biết làm sao, thì một giọng nói vang lên. Con kia, mày gọi cho ai đấy? Tôi giật mình có chút trột dạ giấu chiếc điện thoại ra sau, rồi nhìn đến cười đang đứng ngay cửa mà nói. À, mẹ em gọi. Bà bảo có chuyện gấp, muốn em quay về. Anh Quân... Có lẽ em không tùy ở đây được nữa rồi. Nhưng mà em sẽ chịu một tháng tiền nhà được không? Anh chỉ cần trả lại cho em hai tháng là được. Anh ta nhìn tôi trừng mắt. Tiền nhà nào? Mày có đưa tiền cho tao sao? Sự lật lọng của anh ta làm tôi kinh ngạc. Ơ, sáng nay anh nói đóng ba tháng đầu. Em đưa anh bốn triệu rưỡi mà. Quân tiến lại phía tôi, dáng vẻ hung hồ của anh ta làm tôi kiếp sợ. Bố mày đưa mày về đây, để mày kiếm tiền cho tao, chứ không phải để cho mày ở, hiểu không con lợn. Đưa điện thoại đây. Đến lúc này, tôi mới biết mình đã bị lừa. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Không được, tôi không thể ở đây nữa. Ba táng tiền đó, còn như tôi đền bố cho anh. Nói rồi, tôi cũng định đi lại lấy chiếc vali để sắp đồ. Nhưng không ngờ, quân tốn tóc tôi giật ngược lại phía sau rồi nói. Vào đây thì dễ. Dạ mới có, mày bước qua cổng đưa bước, táo chặt chân mày. Giật lời, anh ta rằng lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, sợ hất mạnh tôi ngã xuống đất mà quay đi. Tôi tình sợ chạy theo để lấy lại, nhưng liền bị nhận ngay một cái tắt đau điếng, phía đầu óc trắng váng, kèm theo một câu cảnh cáo của anh ta. Con này là người mới, đứa nào để nó chạy ra ngoài, tao đánh bằng chết. Tôi nhìn ra phía đầu ngõ. Ở đấy có hai tên thanh niên đường canh, cả người như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống. Xong rồi. Vậy là đời tôi đã đi đến gõ cột rồi. Nước mắt tuổi nhục chảy dài xuống hai bên cỏ má. Tôi ngồi đấy nước nở khóc. Trách mình, tại sao lại quá tin người đến như vậy? Bây giờ, ngay cả điện thoại cũng không có. Tôi làm sao ra được khỏi đây đây? Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào chấp mắt được, chỉ biết năm khóc một cách uất ức. Hận bản thân sao ngu gốc đến như vậy, để rồi bây giờ chẳng còn biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Ngay lúc này, người tôi hy vọng nhất lại chính là Dũng. Nhưng có lẽ, cả đàn ông mang danh nghĩa là chồng kia, giờ này chắc đang chăn ấm đẹp êm bên ảnh nhân tình của anh ta. Nghĩ số phận mình đã hầm hiu, lại rơi vào tình cảnh bất mã như vậy, thật sự túng cuốn đến mức muốn chết đi cho rồi, bởi không thể tìm được một con đường nào khác. Cứ thô thiết như vậy, rồi tôi tiếp đi lúc nào không hay. Nhưng sáng hôm sau lại dậy rất sớm. Tôi muốn nhân lúc trời đang còn tiếng ca gáy, bọn họ đang ngủ để mà trốn đi. Đồ đạc mang đi cũng nhiều, nhưng mà lúc này chỉ cầm tiền bạc, còn lại mọi thứ cứ để lại. Khẽ mở cánh cửa phòng nhìn ra phía ngoài. Cảnh vật bao phủ một màu sám cho ủ ức. Tất cả những cánh cửa đều khép kín, một bóng người cũng không thấy. Biết đây là cơ hội tốt, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, bằng những động tác cẩn thận nhất, không để phát ra một tiếng động nào mà đi về phía cổng. Nghĩ mọi việc có thể suôn sẻ, nhưng không ngờ, khi tôi vừa đưa tay chạm đến cánh cửa, tiếng gâu của con chó làm tôi giật mình, theo vàn dạng quanh người lại, liền bị nó vô thẳng lên người, đẩy tôi ngã vào cổng, một âm thanh dầm thật lớn. Ngay lúc đấy, lại thêm một con chó khác lao đến, một con cắn vào cánh tay tôi. Con kia miệng giữ một bên chân Con đau khủng khiếp khiến tôi phải la lớn Buông tao ra Lúc này một giọng nói khác vang lên Bớt đi vừa dứt lời Hai con chó liền thả tôi ra Rồi chạy về phía bóng người đang đứng Sau đấy lại thêm hai người thanh niên khác Từ một căn phòng đi ra Tiến lại kéo tôi lên Rồi lôi tôi lại Anh quân Chắc con này nó định trốn ra ngoài Cả người tôi lúc này chưa bao giờ thê thảm hơn Đôi mắt tèm lem, nhìn đến anh ta mà cầu xin Anh Quân Xin anh, từ xin anh thả tôi ra Tôi nhất định sẽ không đem chuyện này nói cho ai đâu Quân có gương mặt dữ tợn, Đôi mắt anh ta như hồ đói, nhìn tôi chàm chàm Rồi bắt chợt đưa tay lên, tốm lấy tóc tôi, giật ngược về phía sau Bờ môi nhến răng mà nói Tao đưa mày về đây Nếu có ý định thả mày ra Thì trước đó sẽ phải giết mày trước Giờ thì tốt nhất ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho tao Tối, bố mày cho người đưa đi làm. Tôi nghe nói vậy, cả gương mặt trắng bệch đôi mắt mở to hết cỡ mà lắp mắt. L làm? Anh muốn tôi làm gì? Không được, tôi không làm. quân mạnh tay giật ngược đầu tôi hơn, gương mặt anh ta áp sát vào mặt tôi, đôi mắt trợn lên vẻ hung dữ. Mày tin, tao cho mày không đói được nữa không? Dáng vẻ anh ta dường như muốn chứng minh anh ta sẽ dám. Điều đấy làm tôi khiếp sự cứng cả họng. Quân lúc này mới buông tôi ra Rồi nhìn đến hai thanh niên kia mà nói Đưa nó vào phòng Gọi một con răng ở cùng Xử lý mấy chỗ chó cắn cho nó Đừng làm hỏng hang của tao Vừa dứt lời Hai người kia cũng kéo tôi đi về phòng Một tên trong đó đi sang phòng bên cạnh Đập cửa rồi gọi lớn Dung! Dung! Một lúc sau Giọng nói của chị gái đấy vang lên Gì thế? Mới sáng sớm mà ầm ầm hết cả lên. Mày sang bên đây xem chừng con này cho tao. Con nào? Anh bị điên à Hùng? Thần đem lo chưa xong, còn bảo em phải đi trông chừng con rời nào nữa. Nói thì mày làm. lem bèm nhiều, lại thích ăn đòn có phải không? Sau câu đấy, chị gái kia cũng im lặng. Một lúc sau đó, liền xuất hiện ở bên phòng tôi. Chị ta nhìn tôi rồi chép miệng một cái một con cũng không quản được, phải nhờ đến em à. Theo Quân bỏ tiền thuê hai anh để làm gì? Chị ta nói xong, liền bị một tên đánh nhẹ vào đầu rồi quát. Mày nhiều lời nữa, tao lại găng học mày bây giờ. Anh Quân bảo, mày xử lý cho đẹp, vết chó cắn cho nó. Làm thế nào thì làm, tối nó còn đi tiếp khách được. Nói rồi, hai tên đó cũng quay người đi. Chị Dung lúc này hậm hực lườm bọn họ một cái, nhưng cũng đành nhịn mà đi lại phía tôi. Nẹp mặt chẳng mấy vui vẻ mà hơi hợt nói Trốn nên cháu cán đấy à Tôi vẫn còn thu thít mà khẽ gật đầu Chị ta lại tiếp lời Có bông băng gì không Em không có Chị Dung nghe vậy thở hát một cái rồi quay người đi Lúc sau quay lại với túi đồ nhỏ Ngồi lên giường bên cạnh tôi mà nói Vào đây rồi thì có mà ra Coi như là mày thử một lần để biết rồi nhụt chí đi là vừa Nghe chị ta nói vậy, càng khiến tôi thêm lo sợ Mọi người ở đây đều thế sao ạ? Chị vừa sơ cứu vết thương cho tôi, vừa trả lời Đều thế là sao? Giống mày á? Ở đây có mấy con, còn nào cũng là tự nguyện vào đây cả À, có con Phương ở phòng đối diện mày là bị lừa vào Nhưng mà đi làm vài hôm lại yêu nghề rồi Tôi nghe vậy lại thêm kinh ngạc mà nói Tự nguyện sao? Em tưởng Mày tưởng cả lũ chúng ta bị lừa sao? Một hai con ngu còn có Chỉ đâu mà sẵn ra để bọn nó lừa thế? Thời buổi bây giờ kiếm tiền khó lắm Mà muốn làm việc nhẹ, nhàn hạ, lương cao Lại được đi chơi, diện đẹp Thì đây là nghề tốt nhất cho bọn con gái rồi Nghe chị nói bằng giọng điệu khá bình thản Càng khiến tôi thêm sửng sốt Nhưng mọi người không dị nghị sao? Còn ba mẹ, người thân Họ không nói gì à? Mày nghĩ sao mà Gia đình biết lại không nói gì? Ở đây đều là từ quê Hay là xưa khác đến Xa nhà, xa người thân mới làm Đất khách quê người Mình chẳng biết họ Họ không biết mình Thì sợ gì dị nghị Tao chỉ sợ không có tiền Chứ đứa nào không đuôi đổi ta một ngày Mà dám nói gì á Tao ghim học lại luôn ý. Nhưng... Đâu thiếu gì việc làm hả chị Con này Mày ở trong hầm mới lên đấy à Mày thử ra ngoài xin việc xem Có bản cấp còn khó Nói gì mấy đứa ít học chơi nhiều thêm nữ có xin được Lương lại ba cọc ba đồng Sinh hoạt ở thành phố này Sống sao qua được một tháng Ở đây á Ông quân nuôi vợ tao Cho ăn cho ở Đi làm tiền kiếm được từ 50 80 Khách bò cũng phải chia 30 70 Đấy Công việc nhàn hạ cũng đéo phải làm gì ăn ở không mất Tiền một tháng kiếm được cũng năm mười củ Bảo sao các em sinh viên đang tìm việc Lại không lao đầu vào N Nhưng mà tiếp khách là làm gì hả chị Mày giả ngu à con này Còn làm gì nữa Đi hát, khách có nhu cầu nện thì nện Kiếm được nhất là khách đi bay Đi tour Mỗi một lần như vậy Tiền có được bằng chạy cả 10 ban hát Thật sự tôi không nghĩ được Một người lại có thể bình thản Đối với cái nghề này như vậy Nh Nhưng Mày thắc mắc quá nhiều rồi đấy Nói tóm lại Tốt nhất là nên làm quen dần Vì mày không thoát được chỗ này đâu Ông Hải ở đây xem như là trùm Mỗi tháng qua các công an Không thiếu một ai Từ ông lớn đến ông nhỏ Anh em trong xã hội cũng không thiếu kẻ hồ báo Muốn ra khỏi đây Trừ khi mày gặp được ông đào to bao nuôi Nhưng mà chuyện đó như trên trời lắm em ạ Đừng có mơ mộng rồi lại vỡ mộng tôi Mà vết thương của mày cũng ngoài ra thôi Chó ở đây được rèn với lại tiêm chủng đầy đủ Không dại đâu nên khỏi lo Giờ đi nằm ngủ đi Đêm qua về muộn Tao không dậy sớm được Nói rồi Chị ta cũng nằm luôn xuống giường của tôi Có lẽ cũng mệt mỏi Nên ngay sau đó liền ngủ luôn được Có lẽ mọi thứ đối với tôi lúc này đang dần trở nên xa hơn. Nghe chị Dung nói, tôi gần như lại tăng thêm tuyệt vọng. Không lẽ cuộc đời tôi lại bắt đầu phải đi vào vũng buồn này hay sao?